Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Dạ chỉ thế thôi Dù sao thì ta cũng cảm ơn mày Từ nay dứt hẳn nha mày Nguyên buồn bã nói ừ, Thì tùy mày thôi ừ, Tao chỉ tội nghiệp cho anh trọng thôi Dễ gì gặp được người đẹp như mày Mày không trở lại Chắc anh ấy tiếc lắm Hồng ngắt lời Thì mày kiếm cho mấy đứa khác Thời buổi này thiếu gì con gái sẵn sàng làm nghề này Thôi tao lên xe đây Hồng nói đúng, chẳng phải họ muốn làm nghề này, nhưng xã hội quá thiếu công an việc làm. Sinh viên thi vào đại học đã khó, mà ra trường chỉ treo mảnh bằng trên tường rồi đi chạy xe ôm. Không có việc làm, tiền thì lạm phát từng ngày. Các cô bất đắc dĩ phải dùng nhan sắc của mình, coi như là một thứ vốn trời cho để nuôi thân, chứ có hãnh diện gì đâu. Hồng cúp phôn rồi, Uyên mới sực nhớ ra là mình vừa nói chuyện với ông Trọng. Và ông cho biết Hoàng Lang chưa hề đưa trong số phôn của Hồng. Nghĩa là ông chưa hề liên lạc với Hồng. Thế tại sao Hồng lại bảo là đã gặp ông rồi? Có cái gì lấn cấn trong chuyện này. Nhưng tạm thời cô không nghĩ ra. Uyên chỉ đoán là Hồng đổi ý không muốn tiếp đàn ông nữa. Cho nên nói đại là đã gặp rồi. Để Uyên đừng thắc mắc. Lúc ấy Uyên đang ở nhà bố mẹ mình. Căn nhà nhỏ tồi tàn nằm sâu trong con hẻm. Chỉ mới được sắm sửa đôi chút từ ngày Uyên môi được tiền của Hoàng Giang Về mặt này thì Uyên rất đáng ca ngợi Bởi cô hết sức quan tâm đến cha mẹ và hai đứa em đang đi học phổ thông Bà mẹ Uyên hỏi Chiều nay con ở lại ăn cơm với bố mẹ hay là phải về? Kim Uyên lắc đầu đáp Con về, con về mẹ ơi Về nấu cơm cho anh Lan à, Anh ấy coi vậy chứ mà hấu đói lắm Đi làm về mà chưa dọn cơm ra kịp là gắt gỏng khó chịu lắm Bà mẹ ngạc nhiên hỏi lại Thế thì người làm đâu? Nghe bảo con nuôi thứ hai người giúp việc kia mà. Kim Nguyên thở dài đáp. Nói chuyện người làm là chán chết. Anh ấy toàn thuê những đứa trẻ đẹp mà dù là lười như hủi á. Lớn tuổi một chút là anh ấy chê, kiếm cớ cho nghỉ. Thôi thì thôi, con làm lấy cho rồi cho nó chắc. Nuôi người làm kiểu đấy đấy thì chả khác nào nuôi ong tay áo. Đang nói chuyện với mẹ về Hoàng Lang Kim Nguyên sực nhớ ra một chi tiết quan trọng. Cô vội đứng dậy đi nhanh ra sân và bấm điện thoại gọi cho Hồng. Lúc ấy Hồng vẫn đang đứng chờ xe, mở cell phone và nói ngay. Có cái việc gì mà gọi mãi thế? Giọng Kim Nguyên đầy lo âu hỏi Hồng. Ê, ê, ê. Mày, mày vừa mới bảo tao là mày gặp anh Trọng mà anh ấy nói tiếng Bắc. Có chắc là tiếng Bắc không? Anh ấy hình dáng như thế nào? Mập hay ốm? Cao hay thấp? Hồng gắt nhẹ. Ờ, hai cái con này. Mày điều tra lý lịch người ta để làm cái gì? Tao chỉ biết đó, ông ấy người Bắc tóc còn nhiều, dáng cao nhưng bụng to. Kim Nguyên hốt hoảng ngắt lời Thế thì bỏ mẹ tao rồi Chắc là thằng chồng tao Hoàng lang chứ không phải là anh Trọng Vì chính tao vừa gọi điện cho anh Trọng Bảo anh ấy là đưa cái số phone di động cho mày Thì làm sao mà liên hệ với mày được Vậy là tao ngu quá Vừa rồi tao nói chuyện với mày Tao không nghĩ ra Thằng chồng mất dậy của tao chứ không phải anh Trọng Chết tao rồi Tao không ngờ Ông ấy dám đánh lừa cả sếp để ngủ với mày Hồng bực bội ngắt lời Thôi mày ơi mày nói lung tung quá Tao chả hiểu gì cả Kim Nguyên ứa lệ, nghẹn ngào giải thích. Trời ơi, có cái gì mà không hiểu. Tao với ông Lan định giới thiệu mày cho anh Trọng, giám đốc ngân hàng, sếp của ông Lang Nào ngờ ông Lang gọi cho mày tự nhận là anh Trọng để ngủ với mày. Đơn giản có thế thôi. Mày thì đâu có biết ai vào ai đâu. Vì mày lần đầu tiên mày gặp ông Lang mà. Hồng thấy tội nghiệp cho Kim Nguyên vội ngắt lời. Biết chết liền. Mà tao biết để làm gì. Tao cần tiền thì tao nhờ mày. Chứ tao đâu có quan tâm đến ông nào là ông nào. Quyên náo nề nói thôi được rồi và cúi máy, cô thẫn thờ đi tới đi lui trước sân, nước mắt ứa ra thành dòng. Vẫn biết Hoàng Lang là kẻ dâm tặc, nhưng việc Hoàng Lang ngủ với Hồng là một hành vi đi quá đà, bởi chẳng những phản bội Kim Uyên mà còn gạt gẫm cả sếp nữa, nhưng Kim Uyên đành chịu, chứ biết làm gì bây giờ. Kim Uyên cất phone vào túi rồi ngồi xuống chiếc ghế đá ở góc sân, cô cần ngẫm nghĩ xem chiều nay về gặp Hoàng Lang Cô sẽ xử trí như thế nào? Lớn tiếng thì chỉ hạ giận được đôi chút Nhưng chắc chắn không có lợi gì Mà im lặng, nuốt giận vào trong lòng Thì cô chịu không nổi Mặt mũi không thể nào bình thản như mọi ngày Khi đón Hoàng lang ở sở về Lần đầu tiên từ cả năm nay Kim Nguyên mới cảm nhận được nỗi khổ Nỗi quất của bà vợ già mà Hoàng Lang hất hổi Để ở với Kim Nguyên Người vợ ấy xưa kia con nhà giàu cũng đã có một thời xuân sắc và từng bỏ tiền ra nuôi Hoàng Lang ăn học để Hoàng Lang có địa vị ngày nay. Kim Nguyên ngồi đờ đẫn khá lâu ngoài sân cho đến khi tiếng mẹ gọi mới uể oải đứng dậy, chậm chậm bước qua nhà. Hồng đón xe về thẳng nhà cất năm 500... trăm. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net